Bó Hoa Tử Đinh Hương Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã không ngừng nhắc nhở con rằng đôi khi im lặng là vàng. Tôi đặt phong thư lớn lên bàn của mẹ tiếp tục nói chuyện bình thường. Cố không nghĩ tới tầm quan trọng của những gì chứa đựng trong nó. Trong lúc tán gẫu Tôi giả bộ điềm nhiên đề nghị mẹ mở nó ra đọc. Và mẹ đã mở, đôi mắt xanh lé sáng như mong đợi một điều ngạc nhiên thú vị. Bỗng mẹ lặng thinh khi lấy ra một bức ảnh rồi nhìn vào đôi mắt nâu đen của tôi. Lúc đó đang chăm chú dò xét thái độ của mẹ trước tấm hình một phụ nữ khác. Sau tháng vui mừng pha lẫn sửng sốt, mẹ hiểu ý và quay qua tôi thì thầm. Đây là phải là người mẹ thật sự của con không? Tôi cắn chặt môi Một cách kiềm chế để không bật khóc Mà tôi học được từ mẹ Nhận thấy người phụ nữ bằng xương bằng thịt trước mặt mình Đây chưa bao giờ là tuyệt vời Và đáng quý như vậy Bất chợt Những năm tháng mẹ chăm sóc Thương yêu tôi Và các em trai tôi ùa về Lung linh trong tâm tưởng Và đẹp như cuộc đời của mẹ Cuộc đời dành trọn cho con cái và cho mọi người Hiểu rõ hàm ý của mẹ qua từ thật sự Tôi trả lời với đôi chút cảm giác ngượng nghịu vì làm mẹ buồn Vâng, đó là ảnh mẹ ruột của con Sự dò xét của tôi đối với mẹ Là tất nhiên dù không tránh khỏi cảm giác tội lỗi Mặc dù cha mẹ luôn động viên tôi Hãy nhìn nhận sự thật Nhưng tôi không muốn đó Làm bất cứ ai bị tổn thương Hay nghĩ rằng tôi yêu thương cha mẹ ít đi Tôi thầm thắng phục lời cha mẹ khuyến khích tôi Hãy đi tìm mẹ ruột Điều đó chứng tỏ cha mẹ rất tự tin Vào tình cảm thủy chung tôi dành cho mình Sau quãng đời yêu thương và cống hiến vô điều kiện Cha mẹ xứng đáng với sự chắc chắn đó. Đôi mắt mẹ đượm buồn khi nghe tôi bảo mẹ đẻ của mình đã qua đời. Bởi vì ngày hai chúng tôi có thể đích thân cảm ơn mẹ đẻ như mẹ từng hy vọng sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa. Ngày tưởng niệm, tôi dắt hai cậu con trai nhỏ của mình đến Nghĩa Trang để đặt hoa lên mộ mẹ ruột. Chúng tôi tới viếng mộ ông bà trước. Rõ ràng, mẹ đã đến đây, để lại bó hoa tử đinh hương tự trồng. Đúng như truyền thống hàng năm của mẹ. Năm nối tiếp năm, tôi luôn tìm thấy sự an ủi ở những bó hoa đó. Chúng khiến tôi tưởng nhớ đến những người thân. Vẽ đẹp một mạc, thiên phú của hoa cũng nhắc tôi liên tưởng tới mẹ. Bất giác tôi mỉm cười nhớ tới những đó hoa thủy tiên vàng mẹ hay tặng tôi vào mỗi dịp sinh nhật. Mỗi bông tượng trưng cho một tuổi đời của tôi. Giờ đây, ở tuổi 35, tôi đếm từng bông một. Mỗi bông có ý nghĩa thật sâu sắc. Có lẽ chuyện sau này tôi sẽ nhận nuôi một bé gái để tiếp tục truyền thống của mẹ. Chờ các con kéo mạnh tay tôi. Như cố cáo mẹ chúng ra khỏi những mơ mộng lung tung Vội vã đến điểm cuối cùng Mộ mẹ đẻ của tôi Chúng tôi rảo bước chậm chậm Giữa những hàng bia mộ được chạm khắc công phu Cố tìm một ngôi mộ đơn sơ Không một bó hoa Những tháng vừa qua Tôi đã kịp gặp gỡ các em ruột của mình Và tôi biết Họ không đi thăm mộ mẹ Mặc dù họ thương yêu mẹ tha thiết Điều đó lại càng khiến cho chuyến viếng thâm của tôi có ý nghĩa hơn Mẹ đẻ xứng đáng được dâng hoa Được tưởng nhớ thật nhiều Sau nửa giờ tìm kiếm Các con trai tôi bắt đầu mất kiên nhẫn Tôi định sẽ quay về Rồi một mình trở lại sau Đúng lúc đó thì tôi trông thấy Mộ không ghi tên Cũng không phải là một phiến đá trống trải Mà lại có một bó hoa tử đinh hương quen thuộc Chắc là do mẹ đặt Mẹ đã đến trước từ hồi sáng sớm Để bày tỏ lòng biết ơn Lòng tôn kính đối với mẹ rượt tôi Món quà tặng đặc biệt Mà bà đã tặng cho mẹ Lúc quỷ sát xuống xem ngày tháng Tôi để ý trên mộ có ghi dòng chữ Mẹ kính yêu Cắn chặt môi Nhưng tôi không thể ngăn được nước mắt Vì tôi quá tôn kính người mẹ đã cho tôi cuộc đời này Và người mẹ thân yêu Đã giúp cho đời tôi có ý nghĩa Nhân văn Cái đó có trong gen Con cảm ơn mẹ Vì mẹ luôn ủng hộ con làm những điều mà con lựa chọn Một phụ nữ trẻ tên là Mary sinh đứa con đầu lòng và vì chồng cô đang thi hành nghĩa vụ quân sự nên cô sang nhà mẹ đẻ ít tuần sau khi sanh con. Ngày nọ Mary nói với mẹ là cô rất ngạc nhiên khi thấy tóc con mình màu hung đỏ trong khi cả cô lẫn chồng đều có mái tóc màu vàng. Mẹ cô bèn bảo Mary à Con không nhớ là tóc bố con màu hung đỏ sao? Mary trả lời mẹ cô. Nhưng mẹ ơi, chuyện đó đâu có ăn nhập gì, vì con là con nuôi của bố mẹ mà. Mẹ cô mỉm cười, nói những lời đẹp đẽ nhất mà cô con gái bà chưa từng nghe mẹ mình nói. Mẹ cứ luôn quên con là con nuôi của mẹ. Nhân văn. Con giống chúng tôi Con cảm ơn mẹ Vì đã cho con biết làm cách nào Con có thể nhận biết cảm xúc của mình Và đừng quá lo âu Ba tháng trước khi sinh đứa con đầu lòng Tôi bắt đầu tập trung những đồ dùng dành cho em bé Đã có sẵn một số quần áo hồi bé của tôi Mà mẹ còn giữ lại Một số của ba do bà nội tôi giữ lại Và một số nữa do mẹ cùng bà Đã đang từ mấy năm trời trước Tôi không mấy khéo tay Nhưng vẫn muốn tự làm những cái gối Cái mền Cái váy để ưu ấm cho con Tôi có mấy bức hình chụp lúc mặc áo đầm dài màu trắng Trông thật dễ thương Vì vậy tôi đã tự may cho con một cái Theo border màu trắng Có nơ bằng sa tanh Có viền sa luôn. May thay, sản phẩm đầu tiên cũng khá đẹp. Rồi thì mua sắm, tả lót, bình sữa, yếm, trăng, xe đẩy, ghế cho em bé ngồi trong xe hơi, những đồ chơi mà bác sĩ cho phép. Phải cần nhiều những món đồ thế nữa. Chúng tôi đã phải chờ đợi quá lâu, và rồi cháu đã chào đời. Mặt cháu đỏ lận sau nhiều giờ đồng hồ khó khăn, cố gắng bước vào cuộc sống. Nặng 4 kg, dài 50cm, sinh hồi 12h53 chiều ngày 5 tháng Giêng năm 1980. Tại sao tôi nhớ những chỉ số đó như vậy? Bởi vì, thông tin về con trẻ đều cuốn hút và quan trọng đối với lần đầu tiên là mẹ như tôi. Tại thế đó, Khi được đặt vào lòng tay tôi, cháu mở mắt và mỉm cười. Người ta bảo, trẻ sơ sinh không biết cười. Giờ đây, nếu nghe những lời ấy, tôi sẽ trả lời, xạo. Với nụ cười của cháu, tôi trả lời, chào cưng. Nghĩ lại, chúng tôi đã tìm vô số tên đặt cho con và quyết định chọn tên Catherine nếu là con gái và Benjamin. Nếu là con trai Và dù trai hay gái Cũng sẽ có tên của cha làm tên đệm lót Linh Và dĩ nhiên họ cháu là Faris Catherine Linh si Faris Khi tôi gọi điện báo cho cha mẹ biết sự chào đời Cũng như tên gọi của cháu Cha đã bảo tôi nhắc lại Đó là một trong những niềm vui đến vô hạn cho người làm mẹ như tôi Không vui sướng sao được Khi cha Một con người có học thức uyên bác Đã phải ngạn lời Và đòi nhắc lại vì quắc vui mừng Quá hãnh diện Khi tên mình được đặt cho cháu Tới giờ đưa cháu về nhà Chúng tôi mặc cho cháu Cái áo dài tuyệt đẹp của cha Và đội cho cháu cái mũ xinh xinh Cùng đôi giày đang lớn như cái thuyền Những người bạn đầu tiên được báo tin điều hỏi Nam cháu giống ai? Và tôi bật thốt. Nam cháu giống hai đứa mình. Tôi không hề nghĩ đến việc họ sẽ hỏi cháu Nam giống ai. Nhưng 10 tháng sau khi sinh, thì có một người khác cũng nghĩ là Nam cháu giống hai chúng tôi. Đó là ông thẩm phán, người quyết định cho chúng tôi được nhận cháu làm con nuôi. Nhân văn Từ trái tim Con cảm ơn mẹ Vì mẹ đã ở đó Khi lần đầu tiên trên biển Con bơi Jimmy được 5 tuổi Thì ba mẹ cậu nhận neo về làm con nuôi Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày tại tòa Vì chánh án đã gọi cậu Một mình Lên đứng trước tòa và bảo Ngày hôm nay, không chỉ riêng ba mẹ cháu nhận trách nhiệm nuôi dưỡng thêm một người con, ta mong mỏi là cháu cũng chia sẻ trách nhiệm ấy. Làm anh trai có nghĩa là có em bé này coi mình là gương và cần đến sự che chở của mình. Vậy cháu đã sẵn sàng nhận việc ấy chưa? Dù lúc đó Jimmy hãy còn ở tuổi mẫu giáo, nhưng cậu vẫn tỏ ra hiểu. và theo lời vị tránh án. Nèo lớn lên, và luôn nghĩ rằng, mình được nuôi, em nó ngọng như vậy, là điều tuyệt nhất. Ba mẹ nuôi của em đã phải đọc nhiều loại sách trong thư viện, để có thể trả lời những câu hỏi của em. Em không phải mặc cảm, mà trái lại, em cảm thấy mình may mắn, khi được làm con nuôi của ba mẹ. Em thường đứng ứng ngực, giọng dạc tuyên bố với mọi người xung quanh rằng, Em lại có tới hai bà mẹ, bà mẹ từ bụng và bà mẹ từ tim. Khi Nell lên lớp 2, em bỗng đụng đầu Andy, một cậu học sinh lớp 5, thường đi chung xe buýt với Nell và thường có thói bắt nạ các học sinh nhỏ tuổi hơn mình. Một ngày nọ, vô cớ, Andy gọi Nell xuống xe. Ê Nell, mày có biết con nuôi thật sự là sao không? Nell bối rối, bởi vì trước đây, Andy không chơi với em. Andy bỗng giận dữ, như thể Nell đã làm gì chọc giận nó, nên em ngồi im. Thế là Andy cười gần và bảo. Có nghĩa là mẹ ruột mày đã quăng mày vào sọt rác đó. Cả xa biết im lặng hẳn. Đúng đó, quăng vào sọt rác, mày đã gặp may mắn. Là có người kịp thời đến lượm mày Nếu không xe tải đã tới Và cắn nát mày ra Nào cảm thấy như tim mình bị bóp ngạn Em muốn xuống xe ngay Dù đang ở xa nhà Nhưng bắt tài không đồng ý Mọi người nói chuyện râm rang Nhưng em chẳng nghe được lời nào Đầu óc em cứ ong ong Ngay khi xe dừng Em chạy vội xuống xe Và chạy ào vào nhà Jimmy đã đi học về, cậu đang ngồi với mẹ ở bên bàn ăn. Ly sữa và gói Oreo đang chờ sẵn Neo ở trên bàn. Mẹ vừa hỏi nail với giọng hốt hoảng của một bà mẹ khi cảm nhận có gì không ổn đã xảy ra với con mình, ngay cả trước khi con mình kịp kể lại. Có chuyện gì không ổn vậy con? Nail kể lại cho mẹ và anh nghe những lời Andy nói. Mẹ ngồi sùm xuống ghế, không còn lời nào an ủi cứu bà mẹ tự bụng và bà mẹ tự tim nữa. Bà hiểu là không có lời khuyên nào trong sách vở có thể xóa bỏ được sự tổn thương trên ác mặt của Nell. Khi mẹ giang tay ra, định ôm lấy em, thì Nell né sang bên. Một cách bản năng, bà bèn gọi điện thoại cầu cứu chỗ dựa của mình. Đó là ba... Jimmy bỗng đứng bật dậy Cậu đến bên bàn Nơi nào đang ngồi ôm đầu khóc nứt nở Cậu ôm tồn bảo đứa em còn đang khủng hoảng Nào này Em hãy thử nghĩ về sự thật này nhé Trẻ con được nhận nuôi Không phải vì không có ai chăm sóc chúng trước đó Trẻ con được nhận nuôi Vì người nhận yêu thương chúng Rất yêu thương Mẹ của hai đứa ngừng bấm số điện thoại. Nèo ngẩng đầu lên. Có người bảo sự thật làm tổn thương, nhưng đôi khi sự thật lại xoa dịu vết thương khi nó đến từ con tim. Nhân văn Mục Rao Vặt Con cảm ơn mẹ, vì mẹ nói với con, chẳng có gì quá tốt hay quá xấu, quá hay hoặc quá dở. Vừa vào phòng tin tức, tôi đã thấy người phụ nữ ấy ở đó rồi. Chị không ngồi đợi tôi mà cứ nhịp bước đi tới đi lui, tay vung vẫy. Thư ký bảo, chị muốn nhờ tôi viết cho một mẫu rau vật. Tôi muốn từ chối ngay. Tờ báo của tôi rất nhỏ, rất cán bài và thường không đăng một quảng cáo. Người ta muốn mua bán nhà cửa, xe cộ, hay đàn piano thì thường liên lạc với nhau qua điện thoại. Mẫu rau vặt chị muốn tôi đăng Là tìm nhận một đứa con nuôi Dĩ nhiên Tôi biết những lời rau mẫu trên những lời báo lớn Nhưng tờ báo của tôi thì chưa đăng bao giờ Tôi đưa cho chị coi vài mẫu Cần tìm một đứa trẻ dễ thương Hãy mang đến cho chúng tôi niềm hy vọng Kính gửi bà mẹ mang nặng đẻ đau Hãy để chúng tôi giúp bạn Nhưng xem ra chị không ưng mẫu nào Việc tìm con nuôi quan trọng đến nỗi chỉ cần phải nhờ đến một tay bút chuyên về những câu chuyện đặc biệt như tôi. Mẫu quảng cáo gồm có những thông tin về chị và chồng chị. Kinh tế của họ ổn định, khả năng nuôi trẻ và giặc giao tình yêu thương. Và số điện thoại của họ, để người mẹ đẻ có thể liên lạc với họ bất kể ngày đêm. Điều tôi không ghi vào được là giọng nói tha thiết của người phụ nữ. Tôi làm việc với chị thật lâu, cảm nhận những khó khăn chị gặp phải. Án chừng chị cũng cùng tuổi tôi, cỡ 40, cứ xoay vặn chiếc nhẫn cưới một cách bồn chồn Chợt mắt chị dừng lại nơi tấm hình bốn cô con gái của tôi đặt trên bàn. Chị quả là may mắn. Người phụ nữ thốt lên. Tôi biết. Tôi đáp rồi, không phải nói gì nữa. Có lẽ chị cũng vậy. Những tờ báo có quảng cáo thế này hằng hà xa số. Sao chị không đến những chỗ đó mà lại đến chỗ tôi? Tôi đã đi khắp nơi và có làm mọi điều rồi. Chị nói, Chồng tôi đã tính bỏ cuộc, nhưng tôi quyết định sáng nay đến thêm lần nữa. Cũng chẳng hại gì. Biết đâu đấy. Chị mỉm cười nhợt nhạt. trao cho tôi tiền quảng cáo ba tuần, rồi đi khỏi tòa soạn. Tôi cảm thấy buồn cho người phụ nữ này. Báo chí đầy rẫy những tin tức đau lòng. Nào là chuyện người ta ra tận nước ngoài để sinh con nuôi, nhưng chỉ toàn gặp những nhân vật quan liêu lạnh lùng. Nào là phải trả chi phí cực lớn cho những tay luật sư tán tận lương tâm hay những kẻ môi giới trẻ em để rồi bị lừa thê thảm. Thậm chí, chỉ có khi vụ việc tiến triển tốt đẹp Qua những kênh chính thức hẳn hoi Nhưng người ta vẫn dắt tay nhau ra tòa Vì cha mẹ đổ ý Phải, mình rất may mắn Tôi liếc nhìn hình bốn đứa con gái Rồi trở lại làm việc Một tuần sau, chị phụ nữ ấy lại gọi Chị vui lòng đừng đăng quảng cáo nữa Nghe giọng chị có vẻ phấn khởi, nên tôi hỏi: "Chắc là chị đã có tin mừng rồi phải không?" "Phải." chị nói. "Chúng tôi liên lạc được với một bà mẹ, đứa trẻ 1 tháng nữa sẽ chào đời." "Tuyệt, hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ." Vì tôi là cây bút chuyên về những câu chuyện đặc biệt, nên tôi gợi ý: "Chị hãy giữ liên lạc với người mẹ, nếu cuộc sinh nhận con diễn ra tốt đẹp, chị đồng ý?" Một tháng sau, chị gọi báo là hai vợ chồng chị đã có cháu trai. Tất cả mọi việc đều êm xuôi, nhưng ít nhất phải 6 tháng nữa, mọi thủ tục mới hoàn tất. Khi ấy, chị mới thoải mái kể lại câu chuyện của chị. Suốt 6 tháng sau đó, tôi cứ đăng đắn nghĩ về chị. Nhất là những khi mẫu tin nằm trên bàn tôi, không liên quan gì đến không nít. Trong thời gian đó, có rất nhiều chuyện xảy ra. Ca sinh bảy đầu tiên trên thế giới đã diễn ra ở Iowa. Một cặp vợ chồng người quyết con xin bị xử tù vì tội ngược đại trẻ em. Họ nhốt đứa con gái 7 tuổi của mình vào chuồng thú tối tâm, lạnh lẽo dưới tầng hầm. Một đứa trẻ sơ sinh bị bắt cóc trong nhà hộ sinh tại một bệnh viện hạt nhưng được tìm thấy, trả lại cho người mẹ. Tất cả những chuyện đó khơi dậy trong tôi Những cảm giác mãnh liệt Nhưng tôi còn có những cảm giác lạ Đối với người phụ nữ này Tôi nghĩ mình đã đồng cảm với chị Tôi không thể hình dung Cuộc đời mình sẽ ra sao Nếu không có con cái Một chiều đông tháng giá Khi tôi đang quầy quả rời công sở Tâm trí nấn ná với xe cộ Bữa tối Thì điện thoại rang Tôi nhận ra giọng của chị ngay Thủ tục đã xong xuôi Chị báo Đứa bé là của chúng tôi Từ giây phút nó nằm trong lòng tôi Nhưng giờ thì pháp lý đã đâu vào đó Chị có muốn tới thăm cháu không? Tôi sung sướng quá khi nghe tin Hẹn chị vào ngày hôm sau Tôi nói sẽ đi cùng phóng viên hình Và sẽ đăng hình chị miễn phí Khi chúng tôi đến nhà chị Đứa bé đang ngủ. Chị dẫn chúng tôi vào và rót nước mời. Tất cả mọi thứ trong nhà đều xinh xắn. Mùi quế như quyện vào cà phê và bầu không khí. Tiếng quỷ nổ lách tách trong lò sưỡi. Tên cháu là Ben. Chị nói và tôi bắt đầu ghi chép. Cháu ngủ suốt đêm không quấy. Giờ đã biết mỉm cười đáp lại và đã biết lật. Tôi không thúc ép cháu đâu, tôi đợi rất lâu mới có đứa bé này. Nếu nó có chậm lớn, thì cũng chẳng sao với tôi cả. Chị Ngừng Ồ, tôi cũng nói cho chị biết, Ben bị bệnh đau. Tôi Ngừng viết, không biết phải tiếp tục thế nào, nhưng người mẹ mới mỉm cười. Ben rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Chị không thấy sao. Tôi có rất nhiều thời gian để giúp cháu và cháu cần tôi nhiều hơn cả những đứa trẻ bình thường khác. Vào lúc đó, chuông trên bàn cà phê lóe sáng báo hiệu Ben đã tỉnh giấc. Mẹ cậu vội vào với cậu. Tôi nghe tiếng chị nựng niệu khi đỡ cháu và thay tả cho cháu. Và tôi nghe thấy tiếng ọ ẹ khoái chí của cháu đáp lại. Chị ngồi trên ghế, bồng đứa nhỏ Cả hai đều cười tươi khi phóng viên chụp ảnh Chị muốn chuyện này có kết thúc có hậu Thì chị đã có rồi đấy Người bạn mới của tôi nói Khi tôi mặc áo khoác vào Nhìn lần cuối ngôi nhà Và nhìn chị hôn nhẹ nhàng dịu dàng trên trán bé Tôi biết Không chút nghi ngờ Là chị đúng Nhân văn Cú điện thoại lúc nửa đêm Con cảm ơn mẹ Vì mẹ chỉ cho con thấy Cuộc sống vô giá trị là sống mà không có phương hướng Tiếng điện thoại réo vào lúc nửa đêm khuya khoát Làm tôi giật mình Trời hỡi Sao không để yên cho người ta ngủ? Tôi chán nản nghĩ thầm và thò tay định nhất chiếc ống nghe ra khỏi máy đặt sang bên. Đừng anh! Vợ tôi trồm dậy. Nhở con Lisa. Nó lớn rồi, 22 tuổi chứ ít gì. Tôi lầu bầu và rụt tay lại, vùi mình sâu hơn vào đống trăng mềm Vợ tôi chưa kịp mở miệng. thì từ chiếc loa nhỏ của máy điện thoại phát ra một giọng lè nhè, khê nồng. Mẹ ơi, con biết bây giờ đã khuya lắm, nhưng mẹ, mẹ đừng, đừng ngắt lời con nhé. Và đừng, đừng hỏi gì cả. Con, con có uống một tí, cho đỡ buồn thôi mà. Bây giờ, con sắp ra tới đường cái rồi. Xe nhiều lắm. Chúng chạy vùng vụt, nhưng chẳng ai chịu dừng lại. Con lạnh lắm. Con muốn ngủ. Trời đất quay cuồng thế nào ấy? Con sợ lắm. Mẹ đê con, đừng sợ. Chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Vợ tôi nhẹ nhàng. Còn tôi ngạc nhiên, không hiểu con mình đổ đốn ra lúc nào. Con biết con... Con làm mẹ buồn, vì con phải học lại lớp 10. Nghe tới đây, tôi chưng hững. Con bé Lisa nhà tôi đang học đại học, y học, nội trú mà. Đêm nay nó trực ở bệnh viện, hay là nó say rượu quá rồi đâm ra lú lẫn. Con muốn về nhà, mẹ đừng đánh mắng con. Cái giọng lè nhà kia tiếp tục. Mẹ biết, con sợ nhất điều gì không? Con sợ không được gặp mẹ Mẹ luôn ở bên con mà Vợ tôi nhỏ nhẹ Lát nữa mẹ con mình sẽ gặp nhau Mẹ không giận về chuyện con thi trượt Nhưng con hãy nói cho mẹ biết Con đang ở đâu Gần cầu Chợt giọng nói im bật Vợ tôi gào lên trong máy Con ở đâu Có chuyện gì thế Nói mẹ nghe nào Lisa Lisa Đầu tóc rủ rưỡi Mặt tái mát Hai bàn tay vợ tôi như muốn bóp nát trước ống nghe Sau một hồi im lặng Giọng nói lại tiếp tục Con sẽ về với mẹ đây tới chân cầu Thánh Andrew chỉ mấy bước Mẹ nhớ không Nơi mà hồi còn bé Con vẫn đòi mẹ đi chơi ấy khoang nào, con yêu. Vợ tôi khẩn khoảng và quay ra phía tôi ra dấu Tôi với vội chiếc máy di động gọi taxi. Mẹ xin con, hãy chờ xe taxi. Không, con đi đây. Con sợ lắm. Mẹ biết con khổ lắm không? Trông ống nghe, lại bật lên tiếng khóc nức nở rền rỉ. Lisa ra. Con có sao không? Vợ tôi khẽ hỏi Im lặng một thôi dài Vợ tôi thức thanh Alo Con còn đấy không? Mẹ xin con Hãy chờ xe Đúng lúc vợ tôi gần như tuyệt vọng Chúng tôi nghe thấy từ trong máy vọng lại Tiếng thắng xe Rồi những tiếng lục cục Mẹ ơi con về nhà đây Xe, xe taxi tới rồi. Mệt mỏi, chúng tôi lên giường trở lại, nhưng không sao nhắm mắt được. Mãi gần tới sáng, cả hai chúng tôi thiếp đi. Tiếng chung cửa lạnh lót đánh thức chúng tôi. Con gái Lisa của tôi ồn ào, vui vẻ bước vào nhà. Nó hơi sửng lại trước khuôn mặt bơ phờ của chúng tôi. Có chuyện gì thế hả bố mẹ? Không, bố mẹ xem phim khuya một chút thôi mà Vợ tôi đáp khi hôn con gái Khi Lisa bước ra ngoài Tôi choàn tay ôm vai vợ Không biết con bé đêm qua có biết là nó điện thoại lụng số không nhỉ? Vợ tôi hỏi khẽ Không đâu, nó đã tìm được người mẹ Tôi mỉm cười đáp